Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe chuyện tâm linh đêm khuya trực phát trên kênh Sóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe chuyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng gặp lại Cây Viết Cô Nụ một tác giả thân quen trên kênh Sóm Truyện Ma. Ngày hôm nay thì bạn ấy sẽ trở lại với một câu chuyện có tựa đề Sương Người Ở Nhân Trạch Ngay bây giờ thì xin mời quý khán thính giả cùng nghe chuyện và đừng quên À, tương tác với tác giả qua đường liên kết ở Facebook của tác giả mà thì có đánh kèm trong phần mô tả Để ủng hộ cho cô nụ nha Ở xã Nhân Trạch Có một cái xóm vô cùng kỳ lạ Người ta gọi là xóm cây hòe Bởi vì ở trong cái thôn này Nhà nào cũng trồng một cây hòe ở trong sân Mà từ xưa tới nay Cái thứ cây này chẳng phải là loại cây tốt làm gì Người ta vẫn thường hay nói Cây hòe là loại cây mang âm khí nặng Là chỗ mà các dông hồn dất dưỡng rất thích Chúng thường hay chọn làm nơi trú ngụ Bởi vậy nhân gian thường nói Dưới tán cây hòe không có ma cũng có quỷ Trồng một cây hòe ở trong sân nhà Chẳng khác nào tự mình mời ma quỷ vào cửa Ấy thế mà không hiểu sao Cả cái nơi này hơn trăm hộ gia đình, nhà nào cũng trồng một cây, cho nên cái tên xóm cây hòa cũng bắt nguồn từ đó. Cũng chẳng biết mấy cái cây hoa đó được trồng từ đời nào, mà cây nào cây nấy gốc rất to, phải hai người ôm mấy hết. Những người đã từng tới đây đều nói không biết có phải vì cả xóm có hơn trăm cái cây hòa nên sinh ra âm khí nặng nề, hay là bởi vì cành lá xung xuôi, che hết đi ánh sáng mà thôn cây hòe lúc nào cũng âm u đến lạ, khiến những người sống khác cũng có dài ba phần kiên kỵ Còn có người bảo, vị trí trồng cây ở các nhà trong sân giống hệt nhau, đều chết về bên trái cổng chừng ba bước chân. Lại thêm dưới gốc cây nào, cũng có một cái trang thờ càng nhìn càng thấy kỳ dị. Ở quê, người ta thường dựng một cái trang thờ nhỏ trong sân, chủ yếu là để thợ thổ địa. Vì quan niệm rằng, Có ông thổ địa trứng giữ trước nhà Thì ma quỷ sẽ không dám vào quấy phá Thế nhưng cái trang thờ trong thôn cây què Không dùng để thờ thổ địa Ở trong đó chỉ có một chén nước lã Và một bát hương Người trong xóm có mỗi 8 giờ tối Thì sẽ tắp hương thay nước một lần Ngày nào cũng vậy Cái thói quen này đã kéo dài hàng chục năm nay Làm thì làm vậy Chứ nhiều khi có người hỏi bọn họ làm như thế để làm gì Thì bọn họ cũng chẳng biết Xóm Cây Hòe là xóm lâu đời nhất của cái xã Nhân Trạch này Người trong xóm cũng toàn bộ là dân bản xứ Còn những xóm khác trong xã được lập sau khi đất nước giải phóng Theo lời kêu gọi của nhà nước Có rất nhiều người dân tứ xứ đến đây khai khẩn lập làng, lập xã Lại nói cả cái xã Nhân Trạch này Ba mặt đều giáp biển, quanh năm phải hứng chịu biết bao nhiêu cơn bão, mà xóm cây hòe nhà nào cũng có cây to. Có mỗi mùa bão về, cán bộ xã lại phải đạp xe đi đến tận nhà mỗi người trong xóm vận động bọn họ đốn cây hoặc chặt bớt cành để giảm thiểu nguy hiểm khi bị gió bão quật ngã. Thế nhưng cho dù cán bộ xã có nói rách cả lưỡi, thì người trong xóm cũng không đồng ý. Đừng nói là đốn cây, cho dù là bẻ một cái nhánh cây, bọn họ cũng không chịu. Mà kể cũng lạ, chục năm nay bão lớn bão nhỏ, những sống khác đừng nói là nhà, đến cả cái cây si cổ thụ cũng bị thổi bay. Thế nhưng mấy cái cây trong thôn cây hòe chỉ rụng lá khi mưa to gió lớn mà thôi. Tâm năm nay vừa tròn 18 tuổi, đang học lớp 12. Cả xóm cây hòe cũng chỉ có mỗi mình con nó là học đến cấp 3 Không chỉ bởi vì nó chăm ngoan học giỏi Mà còn vì nhà con Tâm là gia đình có điều kiện nhất xóm Xã Nhân Trạch có một trường cấp 3 Từ nhà Tâm đến trường Phải đạp xe mất hơn một tiếng đồng hồ Đi qua tận bà con dốc Ngày nắng ấm thì chẳng sao Chứ hể mỗi lần trời mưa Thì đoạn đường dốc kia lầy lội trơn trượt Mỗi lần đổ dốc không cẩn thận sẽ té cấm đầu nhiều lúc mùa mưa Tâm đi học về mà cứ tưởng nó đi lội ruộng vì cả người lẫn xe đều đầy sinh bùng nói ra cũng chẳng riêng gì Tâm mà cả cái đám trẻ trong xã này đi học vào mùa mưa đều như thế cả ở quê mà đường đất sinh lầy, trường lại xa nào có được được nhựa sạch đẹp thuận lợi như ở huyện thế nhưng mấy đứa trẻ khác đi học thì có bạn bè dịu đỡ nhau Còn con Tâm thì chỉ có mỗi một mình nó lũi thủi Ngày nắng cũng như ngày mưa Đến cả khi lên lớp Cũng chẳng có bạn học nào muốn chơi Hay kết bạn với nó cả Chỉ tại vì Nó là người của xóm cây hòe Bởi vì sinh ra Ở trong xóm này từ nhỏ đến lớn Tâm đã quen với cái cách Những người ở các xóm khác Nhìn bọn nó như nhìn những người dị hợm Lúc nhỏ con Tâm không biết Khi bị bạn học ở trường xa lánh về nhà nó còn khóc tuổi thân. Dần lớn lên nghe được những người sống khác nói. Người trong xóm cây hòe, nhà nào nhà nấy cũng đều nuôi ma nuôi quỷ. Bọn họ sợ lầy gần, sẽ bị ma quỷ ám theo. Nên cũng cấm con cái nhà mình giao du hay tiếp xúc với đám trẻ con ở xóm của nó. Bị nói riết thành quen nên dần dà cảm xúc của tâm cũng đâm ra chai lì. Riết rồi nó cũng chẳng muốn giao du với ai. Sở dĩ Tâm kiên trì đi học là gì muốn thi đầu đại học Thoát khỏi cái xóm này Chỉ cần nó lên thành phố Trong biển người mênh mông Sẽ chẳng ai biết nó từ đâu đến Cũng không còn ai dám đạm tiếu hay xa lánh Biết đâu nó còn có thể có bạn Cuối cùng sau 12 năm đèn sách Tâm cũng được như ước nguyện Đổ vào đại học Vào những năm 2000 Đối với người ở quê mà nói Nhà nào có con cái đổ vào đại học, cũng là một chuyện vô cùng hãnh diện. Chưa kể tới cả cái xã Nhân Trạch, có hơn 600 học sinh lớp 12, cũng chỉ có 3 đứa thi đổ đại học, mà Tâm còn là đứa thi được điểm cao nhất. ủy ban xã cũng cử cán bộ đến nhà chúc mừng, rồi cho Tâm một phần quà nho nhỏ, gọi là động viên để nó đi học. Mai này ra trường, đàm rạm danh cái xã này. Cha mẹ Tâm là ông Bình và bà Thủy giống là nhà có điều kiện nhất xóm. Nay Tâm độ đạt, chẳng cần ai nói ông Bình mổ luôn một con bò để đãi người trong cả xóm. Ngày hôm đó cả xóm cây hòe tổ chức ăn uống linh đình ở nhà ông Bình. Thế nhưng nhân vật chính của buổi tiệc là Tâm lại chẳng thấy đâu. Dù làm vậy thì cũng chẳng ai quan tâm hay để ý đến chuyện này. Bởi chúc mừng nó chẳng qua chỉ là cái cớ để ông Bình và bà Thủy khoe mẻ lên mặt với người khác mà thôi. Tâm có mặt hay không, cũng không quan trọng. Lúc này Tâm đang ngồi một mình dưới tắn cây đa ở bãi đất trống trong xóm. Nơi này đắm trẻ chiều chiều hay ra thả diều. Nhiều người cũng thường dắt trâu bò ra đây, thả cho chúng lậm cỏ, thông dông. Tâm ngồi nghịch mấy hòn đá cụi trên tay. Nó trốn ra đây vì không muốn nhìn thấy cái cảnh ồn ào trong nhà cũng không muốn phải chân cái mặt ra chào hỏi tất cả mọi người trong xóm tới nhà nó hôm nay thành thật mà nói Tâm không chỉ ghét cái xóm này mà còn ghét tất cả người dân ở đây cũng không biết vì sao nó luôn không thích bọn họ có lẽ vì sự giả tạo cũng có lẽ vì đôi mắt bọn họ lúc nào cũng âm u ủ rũ như người của cõi nào Tâm cứ ngồi thử ở đó không biết nghĩ cái gì Mà đến tận khi trời nhá nhem tối Mới lửng thửng đứng lên Không biết có phải do ngồi lâu quá Nên tê chân không Mà nó loạn choạn đứng không dững Rồi té ngã nhào Đầu tâm đập trúng hòn đá Nó cảm thấy đau buốt đưa tay lên sờ thử Thì trên trán đã bị đập chảy máu Tâm thấy cả người choán gián Rồi ngất liệm đi Ông Bình sau khi đãi tiệc xong Thì đã say không biết trời trăng Bà Thủy thấy trời tối Mà con gái còn chưa về nên bà cầm đèn biên đi tìm. Bà Thủy biết tâm hãy ra bài đất trống ở trong xóm, nên đi thẳng ra đó. Khi tới nơi, bà nhìn thấy con gái mình đang nằm trên đất, mặt mày trắng bệt, tay chân lạnh ngắt, đạp dậy trên trán còn chảy máu, thì hoảng hồn chảy tới ôm lấy tâm mà la lớn. Trời ơi bỏ người ta, có ai không cứu con tôi với? Nghe tiếng bà Thủy la lớn kêu gào, Nên mấy nhà ở gần bãi đất trống nhẹp vậy dội vàng cầm theo đèn pin, chạy ra xem thế nào. Linh với vợ là Hân chạy tới trước, thấy bà Thủy khóc lóc ôm tâm đang nằm như cái xác chết dưới đất, thì cũng giật nảy người, dội dội vàng vàng ngồi xuống. Cô bầu đỡ cái tâm lên đây, con cổng nó ra đằng kia, nhờ người chở đi trạm xá, coi thử nó bị làm sao. Bà Thủy nghe vậy mới hoàng hồn, Hân cũng giúp một tay đỡ tâm lên lưng chồng mình. Linh cổng Tâm chạy như bày Vừa chạy vừa la lớn với vài người Đang cầm ràng pin chạy tới Ông Tám, ông Mười, có xe không? Chở cái Tâm đi trạm xá liền đi Đầu nó bị đập, chảy nhiều báo lắm Cũng may là hôm nay Con trai ông 10 là Vĩnh Không chạy xe ba gác Nên cái xe vẫn có ở nhà Vĩnh lấy xe chở Tâm với bà Thủy Một mạch đi lên trạm xá Tâm ở trạm xá 2 ngày mới được về Lúc về tới nhà Đầu ốc nó vẫn còn qua mắt chóng mặt, nên phải nằm trên giường nghỉ ngơi. vợ chồng ông Bình có mỗi một mình tâm là con gái. Từ nhỏ lại học hành giỏi giang, nên chuyện trong nhà nó chẳng bao giờ phải động tay động chân, chỉ lo học. Ông Bình vẫn còn có hai đứa con trai nữa. Một đứa đã lập gia đình, một đứa còn lại đang đi bộ đội. Quang là con trai lớn. Sau khi cưới vợ, vì nhà vợ ở tận trên huyện đàn gái có điều kiện là chỉ có mỗi một bụng con. Nên ông Bình đồng ý để cho Quang đi ở rễ Nghe ông Bình đánh điện nói tâm bị thương Quang cũng bất chút thời gian về thăm Nhưng tiện bàn việc lớn với vợ chồng ông Bình Chuyện là bên nhà vợ Quang đang tính mua lại một cái xưởng làm nước đá Cái vùng này gian biển Nên người dân chủ yếu làm ngày đánh bắt Nhà vợ thằng Quang lại ở gần cảng tàu thuyền đi lại nhiều Nếu mở một xưởng nước đá Thì chỉ có lời chứ không bao giờ sợ lỗ Tàu nào ra khơi mà không cần đá Rồi thì bán lẻ cho con buông cũng có lời Gặp cha quan nói liền Giọng thị sự tính toán Con tính vợ chồng con Bỏ vốn ra làm Không phải chung chi với ai Chứ nếu để mấy người đó góp vốn Thì về sau đó, phải chia lời Mình cũng chẳng còn bao nhiêu Ông Bình vừa nghe Đã biết ý thằng quan là đang muốn mượn tiền ông thì mày muốn mượn bao nhiêu Ừ, nếu bà có thì cho con mượn 50 triệu đi, nhiều hơn càng tốt Đối với gia đình khác mà nói, 50 triệu có khi là làm cả đời cũng không kiếm nổi Nhưng quan biết ông Bình có Nhà ông Bình làm cái nghề trồng thuốc bổi cũng được hơn chục năm Chính là loại lá dùng để quấn bên trong làm thuốc lá Một năm ông Bình làm mấy vụ, thường lái trên quyện xuống tận nhà để mua Tính ra một vụ cũng bán được giam 7 triệu chứ chẳng đùa Còn chưa kể lúa thóc khoai mì Tóm lại là số tiền đó Ông Bình chắc chắn có Tiền thì ông đúng là có thật Nhưng đó là tiền Hai vợ chồng ông bà dành dụng để dưỡng già Còn phải cho con Tâm đi học đại học Rồi thì đợi thằng Phúc đi nghỉ vụ về Còn phải lấy vợ cho nó Thứ gì cũng cần tiền Bà Thủy thì thương con Nghe thằng Quang Thủ Thủy bên tay Có thể kiếm được nhiều tiền Nó còn có thể ngóc đầu lên chứ vẫn ở rễ như nó. Nếu không làm được gì, cả đời chỉ có thể cúi gặm mặt, bị người ta coi thường này nọ. Về sau, nó giàu rồi, cũng sắp phụng dưỡng vợ chồng bà. Bà Thủy thấy thằng Quang nói cũng đúng, nên rỉ rã khuyên ông Bình, thôi thì cứ đưa cho nó mượn. Ông Bình tiết kiệm chục năm nay, trong nhà cũng có gần trăm triệu. Thế nhưng ông cũng không dạy gì, mà đưa hết cho Quang, lỡ như trong nhà xảy ra chuyện, Thì lấy gì mà xoay sở Thế nên ông chỉ đưa cho thằng con trai 30 triệu Hoàng cầm lấy tiền Nhưng hầm hầm không vui Nó nói với mẹ Con vừa đây sao mà đủ Con thiếu tận mấy chục triệu Con biết kiếm đâu ra Bà Thủy tính nói gì đó Nhưng vừa nhìn sang thì bị ông bình lượm cho một cái còn phải để tiền cho con Tâm nó đi học đại học nữa Năm sau thằng Phúc về Còn phải cưới vợ cho nó Con gái thì học chê cho lắm Rồi sau này cũng lấy chồng thôi Không lẽ nó nuôi được ba má chắc Thằng Quang hậm hực chuyện này đã lâu Con tâm ăn học Không biết đã tốn bao nhiêu tiền của Học hết lớp 12 Cũng thôi đi Còn bài đặt đại với trả học vào thành phố rồi thì tiền ăn Tiền học, tiền nhà trọ tận 3-4 năm Tốn bao nhiêu nữa Không bằng lấy tiền đó Đưa cho nó đi làm ăn Không phải tốt hơn à? Tâm ngồi trong phòng nghe hết mấy loại quan nói. Từ nhỏ tới lớn nó đã nghe rất nhiều cái câu này. Trong nhà có ba anh em còn Tâm là Úc giống dĩ như nhà người ta thì sẽ được các anh yêu thương chiều chuộng. Nhưng Tâm chưa từng được như vậy chỉ vì nó muốn đi học mà anh hai và anh ba bao nhiêu năm qua đã mỉa mai đai nghiến không biết bao nhiêu lần. Cũng mai ông bệnh bà Thủy Không có cái suy nghĩ con gái không cần học nhiều Thời đại của bọn họ đi học khó khăn Hai ông bà chỉ biết dạy bà con chữ so với người ta Cũng không gọi là bù chữ Nhưng giờ xã hội phát triển rồi Nhiều khi ra ngoài Ông Bình vẫn cảm thấy tự ti Vì mình ít học Bởi vậy thấy con gái chí thú học hành Càng khiến ông nở mày nở mặt Cho nên dù có tốn bao nhiêu tiền Ông cũng không tiếc Cho dù sau này con Tâm có lấy chồng thì chí ít nó cũng sẽ lấy người có ăn, có học, có công việc ở thành phố, chứ không phải lấy cái đám thanh niên suốt ngày, bám mặt cho đất, bán lưng cho trời ở cái xóm này. Có bầy nhiều đó thôi, muốn lấy thì lấy, không lấy thì thôi. Ông Bình nói xong thì đi thẳng vào trong phòng. Hoàng hậm hực, thôi giờ lấy cục tiền trên bàn, mặt mày hầm hầm, không thèm nói lời nào với bà Thủy mà ra sân nổ máy xe đi luôn. Từ ngày quang mượn tiền, chẳng biết có mua lại được xưởng làm đá kia không, mà không thấy nó gọi về nhà lấy một lần, khiến bà Thủy sốt ruột. Cũng đúng lúc này, trong xóm đột nhiên xảy ra chuyện lớn. Cây đa trên bãi đất trống trong xóm không hiểu gì sao, lại bị đổ ngã, tróc cả góc lên. Nếu chỉ là cái cây bị đổ thôi, thì chẳng là có chuyện gì lớn. Ấy thấy nhưng khi cái cây bật gốc, người ta phát hiện dưới gốc có một bộ xương người. Càng đáng sợ hơn là trên xương sọ và tứ chi của nó bị 5 cái cọc bằng sắt vừa dài vừa nhọn đóng xuyên qua. Mấy cái cọc sắt kia cố định bộ xương kim sâu vào trong đất. Ở trên xương cổ còn quấn một sợi xích sắt khiến người ta nhìn mà sợ cả người. Bà Khá năm nay đã gần trăm tuổi. Bà cũng là người già nhất Cả cái xã này Khi nhìn thấy bộ xương kia Không chịu nổi mà ngã bệnh Nằm liệt dược Đã thấy miệng bà không ngừng lắm bấm Đến rồi Nó đến rồi Mấy lời không đầu không cối Của bà Càng khiến cho người trong xóm Như đứng trên đống lửa Có người nói phát hiện ra xương người Là chuyện lớn phải báo công an Thế nhưng cũng có nhiều người cản lại cây xác này chỉ còn mối bộ xương mục nhìn cũng biết là chết lâu lắc lâu đơ rồi chứ có phải ăn mạng giết ngỡ vậy đâu mà phải báo công an tới chừng đó là phiền cá ra cứ lắp đất lại rồi chôn đi cho rồi người nói lời này là ông Hoàng trưởng sắm nghe ông ta nói thế thì nhiều người cũng cảm thấy có lý nếu công an mà tới rồi điều tra này nọ thì mệt cả đám Bọn họ không làm chuyện xấu gì, cũng chẳng sợ công an điều tra. Nhưng mà ai cũng không muốn mình bị kéo vào rắc rối phiền phức, nhất là mấy chuyện như thế này. Cuối cùng ông Hoàng chỉ huy đám thanh niên trai tráng trong xóm. Bọn họ cũng không dám động đến cái bộ xương kia. Cứ mặc kệ để nó nằm im đó, rồi lấy sẻn xúc đất lấp lên. Riêng về phần cái cây đa cổ thụ, vì nó quá lớn phải dùng cơ mái mới cắt được. Trong cái xóm này, cũng chỉ có mỗi nhà ông Bình là có cưa máy. Do cái cưa này đắt tiền mà không phải ai cũng biết dùng, nên sau khi ông Hoàng ngõ lời nhờ ông Bình, thì ông cũng đành tự mình đi cưa Lúc ông Bình đưa cái cửa vào trong rễ cây, giờ mới hạ cửa xuống, từ trong rễ bắn ra một thứ chất lỏng, giờ tanh hôi lại đặt sạch. Cái thứ đó có màu đỏ như máu. Ông Bình bị bắn khắp người, Thì cũng dạy ra một hồi Sau đó không biết nghĩ tới chuyện gì Mà mặt mày trắng bệnh Vứt luôn cái cưa bỏ chạy Ông Bình về nhà Với bộ dáng máu mè bề bếch Khiến bà Thủy bị dọa cho chết cứng Ông, ông ông bị làm sao thế à, Chẳng phải nói là đi đưa cơ cây hả Trời ơi sao lại ra nông nổi này Ông bị thương chỗ nào sao Bà Thủy tưởng ông Bình không cẩn thận Lúc cơ cây bị thương chỗ nào Cả người bà quýnh quán, tay chân rung lên. Ờ, tôi, tôi không có chuyện gì đâu. Tới nữa tôi nói với bà sau. đợi xong ông dội dã đi tắm. Sau khi tắm rửa xong, ông kể lại cho vợ nghe chuyện vừa rồi. Thì bà Thủy tái mặt. Từ hôm nghe người ta đồn dưới cốc cây có bộ xương. Thì bà Thủy đã thấy sợ rồi. Bà Thủy vốn mi tín Cho nên trước đó khi ông trưởng xóm tới nhà nói nhờ ông bệnh đi cưa cây. Bà đã cản chồng, bà còn dặn ông cứ cho bọn họ mượn cưa để họ tự làm. Khổ nổi cái cưa này đắt tiền, người ta không dám, sợ hư lại bị bắt đền, nên ông Bình mới phải tự mình đi. Chuyện này không phải giỡn đâu. Hay tụi với ông qua bên xóm An Hải đó, giờ bà đồng xem thử thế nào, chứ tôi lo quá, lỡ như... Nói tay này, mà cũng không dám nói thêm ông Bình cũng cảm thấy sự chẳng lạnh. Mấy chuyện này thả tin là có còn hơn là không. Ai mà biết được, dù sao sống gần 60 năm cuộc đời, ông cũng chưa từng thấy có cái cây nào để chảy ra máu cả. Chuyện cái cây đa kia chảy ra máu rất nhanh truyền đi khắp xóm, lại nghĩ tới cái bộ xương dưới gốc cây, cả xóm ai nấy đều lạnh ngắt như tờ. Nhiều người sợ nhưng không dám nói ra. Cho dù xưa giờ, Xóm cây hòe bệnh người đời đồn đại toàn những chuyện ma quái, quỷ dị. Ấy nhưng bà con sống tại chính cái xóm ấy, lại chẳng để tâm. Còn chuyện nhà nào cũng nuôi ma nuôi quỷ dưới gốc cây hòe, càng là chuyện nhảm nhí. Nhưng từ khi phát hiện ra cây đa trong thôn, không những chôn người chết, nay còn chảy ra máu, thì chuyện này mà nói, không có quỷ cũng chẳng ai tin. Ông Bình là người sợ nhất, Trong đêm đó hai vợ chồng không ai nói với ai lời nào. Cả hai đi đến tìm bà Trọng bên xóm An Hải. Lúc vợ chồng ông Bình tới thì đã gần 10 giờ đêm. Cho dù ở quê ngủ sớm, nhưng lúc này bà Trọng vẫn còn sáng đèn. Ông Bình đã từng nghe người trong vùng có rất nhiều lời đồn về bản lĩnh của bà Trọng ở thôn An Hải. Người ta nói bà Trọng này tính tình có hơi cổ quái, cũng không biết lần này ông ta tới Bà ta có nguyện ý giúp đỡ không, nên ông Bình có hơi lo lắng. Cũng chẳng biết là do ông Bình số xui hay do vận hạn của cái xóm cây hòa đã tới, mà lúc này bà Đồng lại không có nhà, chỉ có một cô bé tầm 12-13 tuổi tiếp bọn họ. Bà Đồng hiện không có ở trong xóm, con cũng không biết bà ấy đi khi nào mới về nữa. À, nếu hai bác có chuyện gì thì cậu nói với con đi, khi nào bà Đồng về con chuyển lời cho. Cô bé đón ông Bình và bà Thủy, chính là đồng nữ hầu hạ cho bà Đồng Tân Hạnh. Nghe bảo chính là người được bà Đồng chọn trong mấy trăm đứa trẻ ở cái xóm An Hải này. Về sau cũng là người kế nghiệp khi bà quy tiên. Biết là biết vậy, nhưng chuyện này ông Bình cũng chẳng điên mà nói với một đứa nhỏ. Ờ, vậy thôi, hãy bác về trước, khi khác bác lại đến. Thế vậy con bé Hạnh không hỏi thêm. Trước khi ông bệnh về thì nó đưa cho ông số điện thoại bàn trong nhà. Dặn có gì ông Bình cứ gọi cho nó, cũng chẳng biết bà động khi nào mới trở về. Hai vợ chồng ông Bình cảm ơn, rồi dội rời đi. Trên đường về ngồi sau, bà Thủy cứ xúc ruột không yên. lần tiếng bà hỏi. Giờ phải làm sao đây ông? Bà động không có nhà, lỡ như... Ông Bình cũng rầu thúi ruột. Thời buổi này cũng chẳng còn mấy ai làm cái nghề bà đồng thầy Pháp. Bởi vì đây là nghề mê tín dị đoan, bị nhà nước nghiêm cấm. Cả cái xã này cũng chỉ có mỗi một mình bà đồng ở thôn An Hải. Giờ bà ta không có nhà, có khi họ phải lên huyện tìm thử có ai không. Từ trước tới giờ mấy cái chuyện tâm linh thế này không phải chuyện đùa. Từ lúc bị máu của cái cây đa kia bắn vào người, Không hiểu sao ông bệnh có cảm thấy bất an. Trực giác mách bảo ông Bình nhất định phải tìm bà Đồng về làm lễ cho ông ta. Bằng không nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Lại nói về bà Đồng không ai biết bà tên gì từ đâu mà tới. Chỉ biết hơn 40 năm trước Bà tới thôn An Hải này, trước là bốc thuốc chữa bệnh cho người nghèo, sau lây hành nghề bói toán. Bà Đồng bói đâu chúng đó, nên hể người trong thôn có việc gì cũng tìm tới bà. Vì vậy, danh tiếng của bà Đồng được người ta trọng vọng Có người còn đồng rằng, bà ta không chỉ biết xem bói, chữa bệnh cứu người, mà còn có pháp lực cao thâm. Là người cõi trên phái xuống, cho dù là ma quỷ, cũng không dám tới gần. Ngày hôm sau, ông Bình lập tức điện cho Quang, dặn nó tìm xem trên huyện có bà đồng Hay thầy Pháp nào có bản lĩnh không. Ông Bình không nói rõ là chuyện gì, chỉ bảo trong xóm có người nhờ tìm giúp. Quang nghe thì cũng chẳng mấy để tâm, chỉ ẩm ừ cho có. Hơn tháng này vì chuyện của cái xưởng đá mới mua, nên nó bận bù đầu bù cổ. Cũng vì cái chuyện ba nó đưa tiền ít quá, không đủ góp làm ăn hùng hạp với bên nhà vợ, Nên Bình khó chịu hụt hạt mãi trong người Vì vậy việc ba nhờ Nó chỉ ẩm ờ rồi bỏ đó Dù gì cũng chẳng phải chuyện nhà mình Hoàng không có dư hơi như ông Bình Ăn cơm nhà mà vác tù và hàng tống Ông Bình không hề biết rằng Chính bởi ông ta không chịu nói rõ Khiến con trai hiểu lầm rằng Đó là chuyện không liên quan đến nhà mình Cho nên sau đó mới xảy ra chuyện lớn Mà người gặp chuyện không ai khác Chính là Quang. Tối đó Quang ở lại xưởng tới tận khuya để canh mẻ đá cuối cùng trong ngày. Bởi vì xưởng đá này là mua lại của người ta vẫn làm ăn rất khá. Về nhà kia theo con trai lên thành phố nên mới bán. Ngày nào xưởng cũng hoạt động hết công suất tới tận gần 12 giờ đêm để sáng có đá bỏ cho tàu thuyền và những con buôn trong chợ cá ở cảng. Sau khi công nhân đã về hết, Lúc nào Quang cũng sẽ kiểm tra lại máy móc trong xưởng một lần nữa, rồi mới tắt điện đi về. đang lúc kiểm tra tới gần khu hầm đá, lúc này điện trong toàn bộ xưởng đột nhiên chấp tắt liên hồi. Có tiếng lách tách dạp dài tia sáng từ phía trong hầm để đá truyền ra. Quang nghĩ do đường dây điện xảy ra vấn đề sẽ làm hư máy móc, nên bật đèn pin đi lại vào trong kiểm tra thử. Đang đi đột nhiên cảm thấy như có thứ gì đó lướt qua sau lưng mình Khiến nó lạnh buốt sóng lưng Quang giật mình quay đầu rọi đèn pin thì không thấy gì cả Nó cắn răng đi về phía hầm Càng đến gần Hầm đá âm thanh lách tách chập điện không còn nữa Nhưng Quang lại nghe được một tiếng cười khe khẽ Từ bên dưới dọng lên Khiến người ta sởn da gà Ai ở dưới đó? Quan vừa rời đèn biên, vừa lớn giọng hỏi. Rõ ràng sau khi chất đáp vào hầm xong, công nhân đã dậy hết. Hơn nữa với hầm đá rất lạnh, ai lại trốn ở dưới đó mà còn cười như ma thế kia? Đột nhiên, quan nhớ tới chuyện ông mình Đăng Yên đăng lành, bảo mình đi tìm thầy pháp. Nói như ngộ ra cái gì đó. Nghĩ tới rất có thể nhà dưới thôn bị thứ gì đó không sạch sẽ bám theo, mà thứ đó có khi đang tìm tới mình. Nên Quang chơi vào trạng thái bần thần Mất bình tĩnh Rồi Quang nghe như Có thứ gì đó lạnh buốt rơi trúng ngay má mình Theo phản xạ Nó đưa tay ra quẹt lên mặt mình Khi nhìn rõ cái thứ dính trên tay Hai mắt nó trừng to Chân nhũng ra ngã bịch xuống sàn Từ trên trần nhà Tiếng tí tách không ngừng nhỏ xuống Chẳng mấy chốc Cả mặt Quang đã đầy máu Má, có má không của tôi với cả người run rẫy nó hét lớn muốn đứt dậy bỏ chạy ra ngoài nhưng hai chân không tại nào đứng lên được chỉ đành quản loạn bỏ trên sàn bên trong xưởng đá lúc này tiếng cười càng lúc càng gianọng cùng với đó là giọng nói quỷ dị cất lên mày tính chạy đi đâu thằng cha mày dám cắt Trần tàu <cười> Vậy thì mày phải trả. Từ trong xưởng đá phát ra tiếng hét thảm thiết cùng tiếng kêu cứu tuyệt vọng của Quan. Thế nhưng lạ là những nhà xung quanh đó chẳng một ai nghe thấy. Vợ của Quan là Hà, thấy đã khuya rồi chồng vẫn chưa về, không hiểu sao, sốt ruột bảo em trai của mình là Hùng ra xưởng đá xem thử. Lúc Hùng ra tới nơi, dập bật điện lên, đã bị cảnh tượng trong sưởng đá làm cho chết điếng. Trước mắt Hùng lúc này là hình ảnh vô cùng ghê rợn của Quan, khi người nó nhuốm phủ kín bởi máu. Kinh hải hơn khi Quan thoi thấp dùng hai tay cố bám víu vào một thành sắt bên ngoài băng chuyền, ra sức để người mình không bị cuốn vào trong cái máy xay đá. Thế nhưng hai chân nó đã bị mắc kẹt bên trong. Từ bàn chân đến đầu gối, Đều đã bị máy xay nát Cái máy xay đá nghiền nát xương thịt của quan Máu thịt bắn tứ tung Nhụm đỏ cả xưởng Chẳng khác nào hiện trường một vụ giết người gây rận Chẳng biết có phải số mạng quan lớn Mà may sau Hùng đến kịp Hùng dò vàng ngắt điện Dù hai chân mềm nhũng Cả người rung như cậy sấy Vẫn cố hết sức lôi Quang ra khỏi băng chuyền của cái máy xay Sau chuyện rồi mới thấy Quang phúc lớn mạng lớn, sau khi đưa đến bệnh viện thì được cứu chữa kịp thời. Nhưng hai chân Quang đã không còn, về sau chỉ có thể trở thành người què hoặc suốt đời ngồi trên xe lăn Khi ông Bình và bà Thủy hay tin, bà Thủy không chịu được mà ngất ngay tại chỗ. Mấy ngày sau, bà Thủy và Tâm đi lên bệnh viện để chăm lo cho Quang. Trong nhà chỉ còn lại mỗi một ông Bình. Chuyện của Quang cứ khiến ông Bình thấp thẩm, không ngày nào được yên. Ngày đầu cũng gọi vào số nhà bà Đồng để hỏi. Nhưng bé Hạnh nói bà vẫn chưa về. Ngày thứ bảy, sau khi Quang gặp chuyện, nhà ông Bình lại tiếp tục xảy ra biến cố. Đêm đó như thường lệ, đúng 8 giờ tối, ông Bình đi ra cái trang thờ dưới gốc cây hòe trong sân thấp nhang và thay chén nước mới. Lúc cắm nhang vào lưu Hương, Một cơn gió không biết từ đâu thổi tới làm tặng hương bay vào trong chén nước. Nhưng ông Bình lại không để ý mà quay người đi thẳng vào trong nhà. Lúc này chén nước trên trang thờ rung lên dữ dội giống như bị nấu sôi trong nồi. Từ dưới đáy chén trào lên từng một thứ nước đen thui đặc sạch. Cái lự hương cũng bị nứt toát. 12 giờ đêm, trời mùa hè nóng bức không có chút gió nào. Nhưng cây hòe trong sân lại đung đưa dữ dội Từ trong cành lá Phát ra tiếng rích khe khẽ Nghe như tiếng con gì đó đang kêu Giữa đêm khuya Âm thanh này càng khiến cho người ta sợn gai ốc Ông Bình đang ngủ Cũng bị tiếng rích ghê rợn Làm cho giật mình ngồi bật dậy Ông sợ hãi bật hết đèn điện trong nhà Ngay cả điện ngoài sân cũng bật lên Ngoài sân vừa sáng Ông bệnh liền bị cảnh tượng trước mặt Dọa cho cả người lão đảo Hai mắt trợn trắng Cây hòe trong sân lúc này Không ngừng lung lây Trên thân của nó giống như Có vô số cái miệng đang há to Phát ra tiếng rít gào Từ trong đó Những thứ chất đen sệt ọc ọc chảy ra Như nước lũ Mang theo một mùi tanh hôi Lan tràn khắp sân Cái thứ chất kìa như thể Một sinh vật sống Nó dần dần tràn khắp sân Rồi bò vào trong nhà Chẳng mấy chốc đã phủ lên chân ông Bình Ông Bình muốn bỏ chạy Nhưng phát hiện ra Hai chân mình bị thứ kia dính chặt Không tài nào nhất lên được Ông quảng loạn gào lớn Cứu Cứu Có ai không Cứu tụi với Hàng xóm bên cạnh nghe tiếng kêu thảm thiết của ông Bình Thì kéo nhau chạy đến Giờ tới cổng Bọn họ liền không dám chạy vào nữa Lập tức nôn thốc nôn tháo Trong sân và ông Bình lúc này Lúc nhúc đầy những con dung đất Nó không giống loại dung bình thường Toàn thân chúng màu đen To như ngón tay Không ngừng ngọ ngoại lên từ cái thất chất lỏng đặc sạch đó Bọn chúng lúc nhúc trường vào trong nhà Phủ lên trên người ông Bình Tựa như tầm ăn rỗi Hai mắt ông trợn to Miệng không ngừng kêu cứu Đưa tay về phía những người hàng xóm Đang đứng ngoài đầu ngõ Khi ông Bình há miệng, từng con dung to như ngón tay bò từ dưới chân bò lên. Chúng từ từ bò vào trong mắt, mũi, miệng và tai của ông ta. Ông Bình tựa như phát điên, ra sức dùng tay cạo chúng xuống. Thế nhưng chẳng mấy chốc, hàng ngàn hàng dạng con dung từ trong chất sình đặc sạch kia phủ lấy toàn bộ người ông. Dài phút sau, từ trên thân cây hòe, lại phát ra những tiếng rích. Cái thứ chất lỏng kia cũng mang theo những con dung gớm kiết từ từ chui vào trong đất. Trong sân nhà lúc này, chỉ còn lại mỗi bộ xương trắng của ông Bình. Những người chứng kiến cảnh này bị dọa sợ muốn phát điên. Người người sợ hãi, nhà nào nhà nấy cũng không dám ngủ. Ngày hôm sau, cả xóm kéo đến nhà trưởng xóm. Bọn họ sợ hãi khi nghĩ đến cây hòe trong sân nhà mình, sợ rằng nó cũng đột nhiên, bỏ ra cái thứ khủng khiếp kia. Ai cũng muốn đốt nó đi nhưng không dám. Lại nhớ tới cây đa ở bãi đất trống, lẽ nào lời đồn cây hoè trong thôn bọn họ thực sự có nuôi quỷ sao? Mà giờ con quỷ đó đang tìm bọn họ. Trong lúc cả làng đang xôn xao, người muốn đốt hết cây, người lại bảo không thể đốt. Lúc bọn họ đang cãi nhau um sùm, thì bà khá người già nhất trong thôn Được mấy đứa cháu dùng xe lăn đẩy tới Giọng bà khá run run Không, không được đốn Nếu không, nếu không cả cái thôn này đều sẽ chết Bà khá năm nay đã trăm tuổi rồi Bà là người sống lâu biết nhiều Cũng tự miệng bà, người trong thôn cây hòe này Lần đầu nghe được một truyền thuyết đáng sợ Về cái nơi mà họ đang ở Bà khá kể rằng, khoảng trăm năm trước, lúc đó bà còn là một đứa nhỏ mới 5 tuổi. Thôn cây hòe lúc đó gọi là làng Đồng Tâm. Làng Đồng Tâm tuy là ở vùng biển, nhưng lại nằm giữa lưng dầu núi. Xung quanh trăm dặm cũng chỉ có mỗi một ngôi làng này. Người dân trong làng rất đoàn kết, nương tựa lẫn nhau. Cuộc sống tự cung tự cấp vô cùng bình yên, cho tới một ngày. Đó là ngày con trai trưởng làng cưới vợ. Cả làng ai cũng vui mừng đến dự. Kết quả bọn họ một đi không trở về. Con trai trưởng làng chẳng biết vì sao lại phát điên. Trong ngày cưới giết chết cô dâu. Sau đó bỏ thuốc vào thức ăn hại chết hơn 300 mạng người. Không một ai đi ăn cưới ngày hôm đó mà sống sót trở về. Sau khi giết người xong, con trai trưởng làng đã thắt cổ tự tử. Trước khi chết còn thấy máu. Viết một dòng chữ nói nhất định Hắn sẽ còn quay trở lại Lúc đó người dân làng đồng tâm sợ hãi không thôi Cũng may có một bà đồng đi ngang qua Bà đồng đó nhìn ra kiếp nạn của người làng đồng tâm Thương tình nên đã ở lại giúp đỡ bọn họ Theo lời bà đồng Người dân làng đồng tâm đã mang thi thể người thân bị giết Trôn ở trong sân nhà Lại trồng trên đó một cái cây hòe Bà đồng nói Những vong hồn chết oan này sẽ cư ngụ trong cây hoa, ngăn chặn con quỷ kia không để nó vào nhà làm hại người thân của họ. Để những vong hồn dưới gốc cây hoa tích tụ được sức mạnh thì phải lập một cái trang thờ bên cạnh. Cứ 8 giờ tối mỗi ngày phải thắp hương và dâng lên những vong hồn đó một bát nước trắng. Phải là nước sạch, không được để lẫn bất kỳ bụi bẩn hay tạp chất gì. Bằng không, những vong hồn đó sẽ nổi giận. Dần dà nhiều năm trôi qua, Nó trở thành một tục lệ của làng Năm đó trước khi bà Đồng rời đi Đã căn dặn người trong làng không được nói với ai Về những vong hồn dưới gốc cây kia Kể cả con cháu họ Cứ nói rằng đây là tục lệ thờ thổ địa trong sân nhà Thời gian trôi qua Làng Đồng Tâm cũng đổi tên thành xóm cây hòe Những người biết chuyện cũng dần chết đi Chỉ còn lại mỗi một mình bà khá Vì phần con trai của trưởng làng Vì để anh ta không quá thành quỷ trở về Nên bà Đồng đã mang sát anh ta chôn ở sau núi Lại dùng 5 cây cọc sắt Đóng đinh vào đầu Tay chân anh ta Còn dùng dây xích xiết cổ lại Sau khi phòng ấn con trai trưởng làng Bà Đồng đích thân trồng trên mộ anh ta Một cái cây đa Nói là để trấn yểm Hơn trăm năm sau Người trong xóm khai quang mở đất Không để ý Nên dần dần, cái chỗ chồng con trai trưởng làng khi đó cũng bị khai quan theo, trở thành bãi đất trống phía sau xóm. Bà Khá đã quá già, những chuyện này giống đó không còn nhớ nữa. Thế nhưng khi nghe thấy người ta nói về bộ xương dưới góc cây đa vài ngày trước, thì những ký ức giống đó mơ hồ của bà Khá lần nữa trở về, khiến bà sợ hãi không thôi. Cho nên bà quyết định, trước khi chết, nhất định phải nói cho cả thôn biết. Cả sớm nghe xong ai cũng sợ đến tái xanh mặt mày. Nhớ lại bộ dạng quỷ dị của cây hòe trong sân nhà ông Bình đêm qua. Có người không nhìn được lên tiếng. Vậy ông Bình chết á, là do con quỷ gốc cây đa hay là do mấy cái dòng dưới cây hòe? Ai mà biết. Giờ phải làm sao đây? Hay là chúng ta sang thùng ăn hải thì mà đồng bên đó thử coi. Cả thùng sau khi bàn với nhau Liền quyết định đi sang thôn An Hải tìm bà Đồng. Cũng chỉ biết trong cậy vào bà Đồng này thôi. Chứ cái bà Đồng mà bà Khá nói đã giúp dân làng Đồng Tâm khi đó. Chỉ sợ đã chết từ cái thời nào rồi. Thế nhưng chưa cần bọn họ phải đi mời. Thì trưa hôm đó, bà Đồng ở thôn An Hải đã đích thân tìm tới nhà ông Hoàng trưởng thông. Ờ, cô là... Bà Đồng ở thôn An Hải. Trưởng thông giật mình. Nhìn người phụ nữ, trông chỉ mới ngoài 30 tuổi, không thể tin nổi, đây lại là một bà đồng ở Thông An Hải. Trước đó, ông Hoàng đã từng nghe rất nhiều lời đồn đại về bà đồng này. Có người nói bà là người từ cõi trên xuống, cho nên không già, không chết. Mấy lời đồn đó người chưa từng tận mắt gặp bà đồng, thì chẳng ai tin. Trên đời làm gì có người không già, không chết. Xóm cây hòe cách xóm An Hải khá xa Đi xe máy cũng phải mất hơn một tiếng đồng hồ Đừng nói là ông Hoàng Tất cả người trong thôn Cũng chưa ai gặp bà đồng của thôn An Hải bao giờ Nên chẳng biết thực hư thế nào Bọn họ sợ bị lừa Thế nhưng bà đồng này Không những nói đúng chuyện Đã xảy ra với nhà ông Bình Mà còn biết cả chuyện Những vong hồn dưới gốc cây hòe trăm năm trước Con quỷ đó đã thoát khỏi giam cầm Nếu không giết nó thì nó sẽ giết cả cái làng này. Thân là một bà đồng tôi không thể làm ngờ để nó hại người. Cả thôn cây hòe khi biết bà đồng sẽ ra mặt giúp họ diệt con quỷ thì vui mừng không tả xiết. Nếu bà khá có ở đây nhất định sẽ nhận ra bà đồng này chính là bà đồng trăm năm trước giúp làng đồng tâm trấn áp vong hồn con quỷ kia. Chỉ là trăm năm rồi Bà Đồng này thực sự không hề già đi chút nào. Đêm hôm đó theo lời dặn dò của bà Đồng người trong thôn lập một đàn tế lớn ở bãi đất trống nơi cái xác con quỷ bị chôn. Trên bãi đất trải đầy muối và gạo nếp. Không chỉ vậy ở bốn hướng đông tây nam bắc đều đóng một cái cọc gỗ. Trên mỗi cọc gỗ treo một cái đầu lâu khiến người ta nhìn mà rợn người. Đêm hôm đó Cả xóm cây hòe, không có nhà nào ngủ. Bọn họ tất bật ngược xuôi là chuẩn bị lễ tế theo lời bà đồng dặn. Thành niên trại tráng trong thùng khiên tới một cái quang tài màu đỏ, không có đậy nắp để đối diện với một cái hố và được bọn họ đào sẵn chính giữa bãi đất trống, cách bộ xương dưới gốc đa chừng 30 mét. Trong quang tài kia còn có người không ai khác, chính là Tâm, còn ông Bình. Theo lời bà Đồng nói rằng, sợ dĩ con quỷ kia có thể phá phong ấn mà ra ngoài, làm gì trước đó tâm bị ngã ở đây đập đầu vào tảng đá. Chính máu của tâm khiến cho con quỷ kia mạnh lên rồi phá được xiền xích. Mọi chuyện đều do nó mà ra, nên giờ chỉ có thể dùng mạng của tâm tế lễ, thì cả cái thôn này mới có thể sống. Mới đầu nghe được chuyện này, trong xóm có người ủng hộ, cũng có người phản đối. Giết người là phạm pháp Phải ngồi tù Hơn nữa Tâm cũng chỉ là vô ý Sao có thể để một đứa trẻ mới lớn như nó Gánh lấy cái tội này Hai vợ chồng Linh là người phản đối nhất Thế nhưng Có không ít người ủng hộ Bọn họ không muốn bị quỷ giết Một cách ghê rợn như ông Bình Bà Đồng nói đúng Người nào gây ra Người đó phải chịu Mọi chuyện bắt nguồn từ Tâm Thì nó phải chịu trách nhiệm Linh thấy người trong xóm tựa như mấy con quỷ muốn giết người thì cũng rùng mình muốn đi báo cho Tâm với bà Thủy. Thế nhưng cả nhà lại bị bắt nhốt lại không cho nó rời khỏi nhà nửa bước. Sau đó ông Hoàng lên tận bệnh viện nơi Tâm và bà Thủy đang chăm sóc Hoàng. Nói dối là ông mình ở nhà bị bệnh nên nhờ ông đón Tâm về. Tâm và mẹ cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nó cứ thế theo ông Hoàng về lại nhà. Ai có ngờ đâu vừa mới tới nhà ông Hoàng Tâm đã bị đánh ngất, rồi cho vào quan tài khiên ra đây. Đám thành niên hơn chục người, mỗi người bay một chậu máu bò, đổ vào quan tài. Theo lời bà Đồng, người trong xóm phải giết 18 con bò đực để lấy máu. Đầu của Tâm được gác lên thành quan tài. Cả người đều ngâm trong máu. Khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, bà Đồng cuối cùng cũng bắt đầu làm lễ. Bà đi xung quanh quan tài của tâm, rồi lấy ra một lá bùa, dán trên trán nó. Người tâm đang ngâm trong bể máu, đột nhiên giật giật, gương mặt trắng dần dần nổi lên những sợi gân đỏ, hai mắt nó trợn ngược. Bà đồng lập tức ngồi quanh chân xuống bên cạnh quan tài, hai tay chấp lại, miệng không ngừng lắm bấm. Một lúc sau, gió từ từ nổi lên, hàng loạt cây hòe trong xóm rung rẫy phát ra những âm thanh rít gào quỷ dị. Từ bốn phương tám hướng trong cả xóm, vô số giông hồn từ dưới gốc cây chui lên, bay về phép bãi đất trống trong xóm, miệng không ngừng gào thét. Người trong xóm thấy cảnh tượng này, thì muốn bỏ chạy về nhà đóng cửa lại. Nhưng hai chân không thể nào nhúc nhích được, giống như có thứ gì đó đang giữ chặt bọn họ lại. Bà Đồng đột nhiên mở trừng mắt, phun ra một ngụm máu, trên tráng đổ đầy mồ hôi lạnh, miệng rung rảy không ngừng lắp bắp. Sao lại như thế này? sai chỗ nào rồi? À, máu bò từ trong quan tài của tâm cũng sâu lên sùng sụp. Tâm từ trong quan tài ngồi dậy, nở một nụ cười quỷ dị. Nếp dương bàn tay đầy máu ra, bóp chặt cổ bà đồng. Giọng nó tựa như âm hồn dọng về từ cõi âm ty <cười> Tao đòi mày lâu lắm rồi. Mày còn nhớ tao không? Hả? Rồi Tâm Dương hai tay bóp cổ bà Đồng. Cơ thể nó từ từ đứng lên, bước ra khỏi cái quan tài. Cả người nó ướt sủng máu. Lá bùa mà bà Đồng dán trên trán Không biết rớt ra từ lúc nào Hai mắt bà Đồng trừng lớn Muốn nói nhưng lại không nói được Máu mắt máu miệng bắt đầu chảy ra Bà Đồng ra sức dùng giấy Nhưng không tài nào thoát khỏi cái bàn tay Đang bóp chặt cổ bà à, Chẳng phải Mày muốn trường sinh bất lão à <cười> Mày muốn thành thần tiên có đúng không Hả? <cười> Vậy tao sẽ khiến mày Giống như bọn tao Khiến mày thành quỷ Cả đời kiếp kiếp Không được siêu sinh Thứ nhiều mày Ngay cả làm quỷ Cũng không xứng Con quỷ đang nhập trong người tâm Vừa dứt lời Từ dưới đất đột nhiên Trồi lên một cái rễ cây Nó xuyên thủng qua tim bà Đồng Chẳng mấy chốc Bà Đồng cứ như bị hút cạn sức sống Gương mặt trở nên nhan nheo và nua Chỉ còn da bọc xương Mái tóc dần dần bạc trắng Hơi thở cũng trở nên thoài thấp Con quỷ ném bà Đồng xuống đất Đúng vào lúc này vô số giông hồn bay đến Bọn chúng phủ lên người bà Đồng Tựa như đang cấu xé từng miếng da thịt Cùng linh hồn của bà ta Bà Đồng không ngừng hét lên từng tiếng thảm thiết Người dân trong xóm cây hòe Bị cảnh tượng rùng sợn này Dọa cho kinh hoàng Có người không chịu được Ngất ngay tại chỗ Từ trong người tâm Một luồng khói đen bay ra Nó ngã xuống bất tỉnh Làng khói đen từ từ hiện thành Bóng người mờ áo Nó mặc một bộ đồ chú rể thời xưa Không ai khác Đó là con trai trưởng làng Đồng Tâm Cái bóng kia nhìn người dân trong xóm cây hòe Lại nhìn con tâm đang nằm trên đất Nó lên tiếng Tôi chưa bao giờ hại người vô tội Nên cũng sẽ không làm gì các người Nhưng các người phải làm theo những gì tôi nói Bằng không Những giông hồn trong cái lạc này Cũng sẽ không để yên cho các người Giọng của nó nghe không còn đáng sợ và quỷ dị Nhiều lúc nói với bà Đồng nữa Mà nghe giống tiếng người hơn Cuối cùng theo lời con quỷ kia Người trong thôn cây hòe mới biết Bà Đồng thực ra chính là cô dâu năm đó Mà con trai trưởng làng đã cưới Rồi giết chết Mà trước đó bà Khá đã từng nhắc đến Thế nhưng sự thật đằng sau đó Không phải nhiều lời bà Khá đã kể Mà hoàn toàn ngược lại Bà Đồng này khi còn trẻ tên là Liên Giống cũng là người làng đồng tâm Liên và con trai trưởng làng là Quốc Từ nhỏ lớn lên cùng nhau Quốc đem lòng yêu Liên Và muốn cưới Liên làm vợ Nên đã bảo cha mình là trưởng làng Tới nhà cậu thân Thế nhưng Liên lại không đồng ý Từ nhỏ đến lớn Liên luôn có một mong muốn kỳ lạ Đó là sau này Sẽ trở thành một bà đồng Vì thế Liên từng kể với Quốc rằng Lúc 10 tuổi Một lần lạc vào sâu trong núi, liền đã gặp được một thầy Pháp. Ông ta nói số mệnh của Liên sinh ra chính là để trở thành đồng nữ. Nếu Liên cắt đứt nam nữ thường tình, ông ta sẽ nhận Liên làm đầu đệ. Chỉ cần Liên một lòng tu đạo trở thành bà đồng, về sau nhất định có thể thoát khỏi thân xác người phàm mà hóa tiên. Rất nhiều lần quất nói với Liên trên đời này không có thần tiên hay là ông bục gì cả. Tất cả lời người đàn ông kia chỉ là lừa biệt mà thôi. Hơn nữa, cũng chẳng ai trong làng này từng nhìn thấy ông thầy Pháp mà Liên đã nói. Nhưng Liên không nghe, vẫn mục mực đi theo mục tiêu của mình. Sống chết cũng nhất quyết muốn từ hôn, còn tính đường bỏ trốn vào trong núi, nhưng bị người nhà bắt được. Xưa giờ chuyện cưới gã là do cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, cha mẹ Liên làm sao có thể để Liên tự ý định đoạt cuối cùng liền vẫn bị ép gã cho quốc. Thế nhưng không ai ngờ, liền lại vì cái ước ao trở thành thần tiên không chút thực tế của mình mà có thể làm ra một việc vô cùng tàn ác. Vào ngày cưới, liền đã bỏ độc vào thức ăn, giết chết hơn 300 mạng người trong đám cưới, bao gồm cả quốc. Sau đó, liền thay quần áo cho con hậu trong nhà quốc, rạch nát mặt cô gái đó để người ta hiểu lầm đó là mình. Riêng quốc thì bị treo cổ giữa nhà Rồi viết dòng chữ nói rằng Quốc nhất định sẽ hóa thành quỷ trở về liền đổ hết mọi tội lỗi lên đầu quốc Sau cô ta trốn vào trong rừng sâu Gặp ông Đâm Cường Chính là ông thầy Pháp trong lời kể của Liên Biết Liên giết nhiều người như vậy Ông Đâm Cường không nhẫn không trách Mà còn cười Thấy bản thân mình cũng sắp chết Ông ta nhận Liên làm đồ đệ Truyền lại cho Liên hết tất cả những thuật pháp của cả đời ông ta Liên ở trong núi suốt 7 ngày 7 đêm Khi ra khỏi rừng Thì từ một cô gái 18 Đã biến thành một người phụ nữ ngoài 30 Sau đó Liên lấy thân phận bà Đồng Vợ nhập vô tình đi ngang qua làng Đồng Tâm lấy bày ra vẻ mặt nhìn thấy cảnh ngôi làng này Sắp xảy ra đại quạ Mà đưa tay giúp đỡ Người dân trong làng trong lúc quảng sợ nhìn thấy bà Đồng thì như thấy được cộng râm cứu mạng nên bà ta nói cái gì họ cũng nghe theo. Bọn họ mang sát của những người dân mới chết vừa chôn ở nghĩa địa được mấy ngày đáp dội đào lên rồi mang về chôn trong sân nhà. Những chuyện còn lại thì giống như những gì bà Khá đã kể. Thế nhưng tất cả đều là lời nói dối của bà ta. Thật chất đây chính là trận pháp mà bà Đồng lập nên. Một là để trấn yểm những vong hồn kia, khiến nó không tài nào tìm tới mình được. Hai là dùng trận pháp này để kéo dài tuổi thọ. Vì để lập trận pháp này, bà ta đã bỏ ra mấy chục năm tuổi thọ của mình. Cho nên chỉ trong mấy ngày, bà ta mới từ một cô gái 18 tuổi biến thành một người phụ nữ ba mươi mấy tuổi, khiến cho người trong làng đồng tâm lúc đó cũng không nhận ra được. Dựa vào trận pháp này suốt hơn trăm năm qua, Bà ta mới giữ được cái dáng vẻ giống y chang năm đó mà bà khá nhìn thấy là không hề già đi. Bà ta cũng không hề rời khỏi cái vùng này. Hơn 40 năm trước, bà ta lại giả giờ đến thôn An Hải vì mảnh đất ở đây thích hợp cho bà ta luyện pháp. Chẳng mấy chốc bà trở thành bà đồng có danh vọng nhất cái xóm này. Sau khi không già, không bệnh, bà ta cứ nghĩ mình đã sắp thoát khỏi thân xác người phàm. Trở thành thần tiên do mong muốn Ai có ngờ đâu Người tính không bằng trời tính Nhờ có máu của tâm Mà quốc vốn bị trứng yểm dưới gốc cây đa Có thể thoát ra khỏi xiền xích Khiến cho trận pháp này bị phá dở Người trong xóm cây hòe cho rằng Chuyện của ông Bình và thằng Quang Là do vong hồn của quốc vốn đã thành quỷ làm ra Nhưng thực tế thì không phải Sau khi cảm nhận được quốc đó thoát khỏi xiền xích của mình, trận pháp bà ta tốn tách trăm năm giành giữ bị phá, bà Đồng đã nổi điên. Bà ta tính được mọi chuyện là do tâm mà ra, nên muốn nhà ông Bình phải trả giá. Bà ta điều khiển quỷ để giết quan nhưng vì số quan vẫn chưa tận, nên có thể giữ được mạng. Còn riêng về phần ông Bình, vì muốn dọa dân trong xóm, Muốn bọn họ phải tin vào những gì mình nói, nên bà Đồng đã bất chấp tất cả sử dụng cấm thuật để giết ông trước sự chứng kiến của nhiều người. Cũng chính vì như thế, nên bà ta đã suy yếu không ít. Bà Đồng quyết định lấy tâm ra làm vật hiến tế, thay thế cho quỷ hồn của quốc lấp vào cái lỗ hỏng lập trận pháp. Chỉ là bà ta đánh giá thấp sự oán hận của những dông hồn chết dưới tay bà ta. Nhưng lúc bà ta dốc toàn lực tập trung lập lại trận pháp, quốc đã nhập vào người tâm. Cũng chính quốc kêu gọi những vong hồn dưới gốc cây hòa trổ dậy. Cuối cùng, bà ta cũng bị chính những vong hồn kia xé nát cả thân xác lẫn linh hồn. Đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh. Ngay cả cơ hội làm quỷ cũng chẳng có, chứ nói gì trở thành thần tiên. Theo lời của quốc, người trong xóm đốn hạ hết cây. Hơn trầm năm xương cốt của những vong hồn vô tội đó cũng đã mục nát chẳng còn gì ngoài bùng đất. Người trong xóm vẫn lấy mang ra nghĩa trang chôn cất đàng hoàng. Riêng về bộ hài cốt của quốc thì người ta không mang đi mà rút hết những cái cọc sắt và dây xích ra. Lại lập một cái miếu thợ ở ngay đó. Hàng năm đúng vào ngày giỗ của quốc mà dân hương cúng bái. Bà Thủy sau khi biết mọi chuyện cũng không ở lại trong xóm này nữa. Bà bán hết nhà cửa đất đai Mang theo tiền bạc Chuyển lên huyện sống Tiện bề chăm sóc cho quan Về phần tâm Nó vào thành phố học đại học Nó chẳng nhớ một chút gì về chuyện tối hôm đó Cũng chẳng biết mình suýt chút nữa Đã bị cả thôn tế sống Khi nó tỉnh lại Đã ở trong nhà của mình Người trong xóm vì chột dạ Cũng chẳng ai dám mở miệng nói một câu Không biết vì sao từ đó trở đi Bất kể tâm làm gì thì cũng luôn gặp may mắn, nhiều lần gặp tai nạn cũng đều bình an vô sự. Tâm không hề biết rằng, kể từ sau ngày hôm đó, luôn có một vong hồn đi theo mình để trả ơn. Đó chính là vong hồn của Quốc. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn, xin gửi ở nhân trạch, tác giả Cô Nụ. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Quý khán thính giả có cảm nhận về câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Chúng ta cùng để lại bình luận cho Thi biết với nha. Và đến đây thì Thi xin nói lại chào tạm biệt. À, bà con trước khi tắt màn hình, ủng hộ cho Thi bằng cách nhấn đăng ký kênh, like và chia sẻ kênh cho nhiều người cùng biết đến. Đừng quên nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện của Thi. Và bây giờ thì Thi xin nói lại chào tạm biệt. Chúc bà con ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.